xin chào tất cả quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube em Cư Thanh Bình. Em Đai Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số ba, quyển ba, cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quân trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số ba. Thanh Sào muốn sang Hung Sơn, Cao Đông hỏi. Ờm đây là do chính miệng Phan Xảo nói với tôi biết Bành Nguyên Hậu ngồi trước mặt Cao Đông đầy quý cụ Uy tín của Cao Đông ở Ninh Lan rất cao Mấy người như Bành Nguyên Hậu Bây giờ cũng không dám có hành vi quá mức trước mặt Cao Đông Đến văn phòng Cao Đông Bành Nguyên Hậu cũng rất bất đắc dĩ Phan Xảo đã nhiều lần nói chuyện với mình Bành Nguyên Hậu cũng rất muốn giúp Phan Xảo Nhất là khi thấy Vương Lệ Mai ở bên Đông Giang làm rất tốt Mà Phan Xảo lại mãi không có cơ hội chức chính văn phòng ủy ban quận không tranh được, chức trưởng ban tuyên giáo cũng lướt qua, chức phó chủ tịch quận thì mãi không xác định. Phan Sảo cũng không được may mắn mấy. Bành Nguyên Hậu cũng không biết tại sao Lưu Như Hoài vẫn luôn có cái nhìn không tốt mấy về Phan Sảo. Mình đã nhắc nhiều lần, nhưng Lưu Như Hoài luôn lấy lý do xem một chút mà để đó. Điều này làm Bành Nguyên Hậu vừa có chút nuối tiếc vừa khó hiểu. Đến Đồng Sơn không phải để chơi, đó là vùng biên giới nên hoàn cảnh công việc cuộc sống không dễ nhìn linh lăng, nếu chỉnh nghĩ sang đó quá độ thì tôi khuyên cô ta sớm bỏ suy nghĩ này. Bến Hồng Sơn đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm cán bộ năng năng chúng ta, sang đó mà làm không tốt chính đã là làm linh lăng mất thể diện. Tôi không đồng ý." Cao Đầm trầm giọng nói. Hắn chưa bao giờ sẽ nghĩ đến để một nữ cán bộ sang Hồng Sơn. Dù sao cũng chỉ có 1 năm mà thôi. Hắn mặc dù có ấn tượng tốt đối với Phan Giảo, nhưng hắn là bí thư thị ủy, khi chọn cán bộ cần phải công bằng. Nghe Cao Đông nói như vậy bành Nguyên Hậu không dám xác định lắm Mặc dù Phan Sảo đã nói mấy lần với mình Nhưng dù sao không xác thực Bây giờ nếu đã nói thẳng với Cao Đông rồi Xác định xong Sau đó mà muốn sửa lại thì sợ không được Hay là tôi về nói chuyện với Phan Sảo một chút nữa bành Nguyên Hậu có chút do dự Ờm Anh nói với Phan Sảo là Cứ làm tốt công việc của mình Đừng nghĩ cấp trên không thấy Đương nhiên nếu cô ta muốn sang Hồng Sơn Đại Luyện Nâng cao mình thì tôi thật lòng hoan nghênh. Cao đồng rất nghiêm túc nói Sau khi Bành Nguyên hậu đi Cao đồng vẫn đang suy nghĩ Xem ra rất nhiều người không hứng thú với việc trao đổi cán bộ với Hồng Sơn Ít nhất cổ Bình Nguyên đã từ chối lời đề nghị của Trung Dược Quân Còn Hoắc Vân Đạt cũng gọi cho mình mấy cuộc Xem ra cũng không rõ ràng với ý đồ của mình Tiêu Phượng Bình cũng nói các quận huyện đi gửa cán bộ là rất ít Người phù hợp điều kiện càng ít hơn Hơn phân nửa đều là người không có hy vọng tiến bộ Muốn nhân cơ hội này thử vận may Phan Xảo nhờ Bành Nguyên Nậu Đến nói chuyện với mình Có khi là sự dò xét Chẳng qua hắn thật ra muốn xem Phan Xảo Có dám kiên trì yêu cầu cử tới Hồng Sơn một lần nữa không Nếu kiên trì thì hắn Cũng muốn cho đối phương một cơ hội Còn nếu lùi bước thì nói đó Phan Xảo lấy Bành Nguyên Nậu Để làm cầu nối cho mình nhớ lại cô ta Cơn sóng điều chỉnh cán bộ lần này Có nhiều người thấy mạo hiểm Thì cũng có người thấy đây là cơ hội Bởi vì có thêm nhân tố cử sang Hồng Sơn Khiến nhiều người nóng lòng muốn thử lại lo Bị lãnh đạo biến tướng cử sang Hồng Sơn Trong mắt bọn họ Vậy sẽ phản tác dụng Làm như thế nào để lãnh đạo vừa biết đó Mình muốn tiến bộ Lại không muốn rời ninh lăng Đây là thử thách không nhỏ đối với cán bộ Hoặc vân Đạt xem đa cũng không quá vui Giàn ông cũng gọi cho mình Yêu cầu thị ủy thận trọng cân nhắc tình hình thực tế của Đông Giang phải thận trọng khi đồng chí Hoắc Bân đạt đây là lần đầu giàn đồng nói với giọng đó với mình có đồng hiểu tâm trạng của đối phương nhưng hắn cũng có quyết định của mình đương nhiên vấn đề quan trọng nhất là làm thông công tác tư tưởng với Hoắc Bân đạt nếu Hoắc Bân đạt không thông thì việc cử sang Hồng Sơn sẽ vô ích trong cơn sóng điều chỉnh này Đường Diệu Văn cũng đề cử với hắn Bí thư đảng ủy thị trấn Hạ Khẩu hướng quân Cả đồng cũng có chút ấn tượng với người này. Lúc trước Mễ Phong Hoàng đến nói chuyện với mình thì cũng đã nhắc qua hương quân này. Hương quân có thể biến một thị trấn thành thị trường giao dịch trà đến lớn nhất, tầm ảnh hưởng đến mấy tỉnh Chiết, Tương, Quế, Môn, Việt. Bây giờ nghe nói giai đoạn 2 đã bắt đầu xây dựng thị trường giao dịch này không chỉ giới hạn ở sản phẩm trà mà còn dinh tới hoa quả và đặc sản. Đường Diệu Văn bình thường sẽ không đề cử ai riêng với mình Còn nếu Đường Diệu Văn đã lên tiếng thì nhất định Hương quân có biểu hiện xuất sắc Làm Đường Diệu Văn rất hài lòng cao đồng vốn định dành thời gian tới xem sự phát triển của Hà Hậu Nhưng không có Có đôi khi hắn cũng tới kỳ lân quan Nhưng không thể đi đâu khác được Ý của Đường Diệu Văn đương nhiên là Không phải muốn để Hương quân tới Hồng Sơn Huyện hoa Lâm báo danh sách lên cũng không có Hương quân đừng diệu văn đây là muốn giữ lại để hoa lâm dùng trao đổi cán bộ cấp phó viện dễ hơn một chút dù sao toàn bộ thị xã có không ít cán bộ cấp bậc này có không ít người ôm hi vọng được trao đổi cán bộ với hồng sơn nhưng từ góc độ ban tổ chức cán bộ thị ủy mà nói thì cũng khó lựa chọn bởi vì theo yêu cầu của cao đông chính là phải chọn cán bộ có năng lực xuất sắc nhất để bỏ nọ sang đàm luận ở khu vực khó khăn, phải đạt thành tích ở hồng sơn vì thế việc xác định hai cán bộ cấp phó huyện làm Tiêu Phượng Minh và Tiêu Chiêu Quý và thiết đầu óc, lặp đi lặp lại vài lần, xem mai phù hợp điều kiện nhất, ai có thể đi sang Hồng Sơn đạt thành tích chứ không phải là quá độ, không thể đi một năm rồi về không có thu hoạch gì, phải để cán bộ quân chúng Hồng Sơn cảm nhận đó tác phong làm việc và thành tích của cán bộ Ninh Lăng cử sang đó. Các anh cảm thấy hai người đó có thể làm tốt không? cả đông nhìn Tiêu Chiêu Quý và Tiêu Phượng Minh sau đó nhìn lại danh sách chân cầm tay năm trước mới được đề bạt làm phó cục trưởng cục du lịch kinh nghiệm công tác thế nào đến hồng sơn thì bản thân y có ý kiến gì không bản thân y nói phục tùng phân công công việc của tổ chức cũng muốn tới hồng sơn rèn luyện một chút hơn nữa y cũng nói hồng sơn có tài nguyên du lịch phong phú tài nguyên dân tộc đặc sắc có thể kết hợp với cách làm trong phát triển ngành văn hóa du lịch của ninh lăng chúng ta mà áp dụng thí điểm sang bên hồng sơn Tiểu Chu Quý giải thích, Trần Cầm Tai trước vốn làm Phó cục trưởng cục văn hóa Thủ Thành, sau đó lên cục văn hóa làm tránh văn phòng. Năm ngoái cục du lịch công khai tuyển Phó cục trưởng, ý đạt được vị trí thứ nhất. Ban tổ chức cán bộ cũng đã khảo sát và cho rằng Trần Cầm Tai có năng lực mạnh, ăn nói giỏi, kinh nghiệm công tác khá phong phú. Ừ, vậy còn Kim Khắc Cương cả đồng có chút tò mò vì sao Tiêu Chư Quý và Tiêu Phụng Minh lại để Kim Khắc Cường trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang vào trong danh sách. Đây là tâm phúc của Lưu Nhơn Hoài. Điều Kim Khắc Cường tới Hồng Sơn thì Lưu Nhơn Hoài có đồng ý không? Bí thư Cao, chúng tôi suy nghĩ như thế này. Chúng tôi cho rằng lần trao đổi cán bộ này không nên chỉ giới hạn trong cán bộ giỏi làm kinh tế. Trên thực tế chúng tôi cảm thấy Phát triển kinh tế thường có quan hệ lớn Đến việc phân công cán bộ Có thể lựa chọn cán bộ ưu tú Có thể tạo ra được thế cạnh tranh tốt đẹp Có thể thi hành chế độ tốt đẹp hay không Thì là điều rất quan trọng Từ góc độ này mà nói Việc chọn nhân tài sẽ quyết định tất cả Tiêu Phượng Minh cẩn thận nói Ồ Suy nghĩ này rất tốt Chẳng qua công việc bên tây Giang Thì Lưu Nhân Hoài định bố trí như thế nào Cao đồng biết Lưu Nhân Hoài nhất định không muốn bỏ Kiên Khắc Cương ta Năng lực của Bành Nguyên Hậu có hạn Bây giờ Kinh Khắc Cương còn đi Thì công việc tổ chức cán bộ của Biên Tây Giang sẽ rất khó khăn Bí thư Cao Tôi và Như Hoài đã trao đổi Đúng như Ngài nói thì Lão Lưu không muốn Kinh Khắc Cương đi Chẳng qua sau khi tôi nói chuyện Thì Y cũng đồng ý dù là miễn cưỡng Tôi nói với Y để Kinh Khắc Cương Đến nơi khó khăn rèn luyện một chút Thì có lẽ sẽ có lợi cho sự phát triển Nhất là đợt trao đổi này không dài Coi như thêm một phần lý lịch Tiểu Phượng Minh nói Còn thái độ của Kinh Khắc Cương thì sao? Cao Đông rất chú trọng điểm này Lưu Nhậu Hoài thường xuyên khen năng lực công tác của Kinh Khắc Cương đối với hắn Nếu Kinh Khắc Cương không muốn sang Hồng Sơn Thì Cao Đông sẽ cho rằng người này có động cơ hay thiếu sực giác ngộ không? Kinh Khắc Cương không có dị nghị gì Tò về kiên quyết phục tùng. Ừm, vậy là tốt Danh sách coi như xong Về phần hai cán bộ cấp trưởng phòng Thì chọn gấp một chút Hôm qua tôi đã nói chuyện với Bí Thư Ngô bên Hồng Sơn Bọn họ đã xác định xong cán bộ rất nhanh sẽ gửi sang đây Tôi nghĩ chúng ta cũng không thể kéo dài Bí Thư Cao Bên Lão Hoác thì chắc ngài phải nói chuyện mới được Bây giờ còn chưa đó Mấy hôm trước ngài cũng không ở Ninh Lăng Nên chưa kịp nói gì với Lão Hoác Tiểu trừ quý ở bên cười nói Đến bây giờ Lão Hoác vẫn như cảm thấy lọt vào sông mù Hôm qua y còn oan thán với tôi Nói thị ủy cô quyết định chẳng lẽ không nói với đương sự một câu sao Cao Đồng và Tiêu Phượng Minh đều nào nụ cười Ờm cũng nên nói chuyện với y. Tôi đang định nói chuyện với Vân Đạt một chút Một năm thôi mà Đừng có như đàn bà không đỡ rời đi Anh bảo y đến văn phòng tôi Tôi chờ anh ta oán giận Hoặc Vân Đạt khi đến chỗ Cao Đồng Thì còn hoang mang bằng hoàng Nhưng khi ra lại thay vào đó là sự phấn chấn Mong chờ Đúng thế Bí thư cao nói đúng, nếu muốn phát huy tác dụng lớn hơn, muốn có sự nghiệp lớn hơn thì nhất định phải cần sân khấu càng cao hơn Thời gian mình làm chủ tịch quận quá ngắn, kinh nghiệm không đủ, sang Hồng Sơn rèn luyện một năm có thể bù đắp được điểm này Hơn nữa sang bên Hồng Sơn nhất định sẽ lên nửa cấp Theo cách nói của Bí thư cao thì ý của thị ủy Hồng Sơn không phải là để cán bộ từ Ninh Lăng sang kiêm chức Mà thực sự phân công công việc, đây chính là cơ hội và thử thách đối với mình mà nếu như có thể đạt được một phen thành tích ở Hồng Sơn, được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điện Nam tán thành thì cũng có thể khiến lãnh đạo tỉnh ủy An Nguyên chú ý tới mình. Bí thư Cao nói rằng là nếu theo thông lệ thì thời gian hắn còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng sẽ không dài, có lẽ là sang năm sẽ đổi sang nơi khác công tác. Bí thư Cao hy vọng mình trong năm sau về Ninh Lăng, đến lúc đó có thể tranh thủ một cơ hội. Lời nói mặc dù không rõ, nhưng Hoắc Vân Đạt cũng hiểu ý thực sự của đối phương. Đúng thế, Dù lần này mình có được điều tới làm bí thư tạo lập hoặc là thương hóa Nếu sang năm bí thư cao đi Thì chỉ sợ mình sẽ phải làm bí thư huyện ủy vài năm Nó giống như khi mình từ Hoa Lâm đến Tây Giang Bí thư cao vừa đi Hoàng Lăng đến thì dù mình có nỗ lực công tác đạt thành tích ra sao cũng không được lên chức Đây là vua nào thần đó Mà bí thư cao hy vọng mình sang Hồng Sơn một năm Như vậy có thể sẽ đạt tư cách tiến vào sân khấu cao hơn Giọng bí thư cao đã khẳng định Bên Hồng Sơn có thể cung cấp cho sân khấu mới cho mình Có lẽ do Bí thư Thị ủy Hồng Sơn Ngô Nguyên Tể Có quan hệ khá tốt với Bí thư Cao Lúc trên trường đảng Trung ương. Nhưng mặc dù có quan hệ này Thì cũng cần mình đạt thành tích trong công việc Mới khiến người bên kia tán thành Vì thế Bí thư Cao mới có thể trịnh trọng nhắc mình sang đó Đừng coi mình là người ngoài Càng không được coi mình là người sang có độ Phải thật lòng làm việc đạt thành tích Hoàng Vân Đạt trong lúc nhất thời cảm thấy Trọng trách trên vai mình nặng hơn Hoặc Quân đạt không quá để ý mình sang đó làm gì, công nghiệp, nông nghiệp cũng được, y tin mình có thể đối phó được. Y lo nhất là trong thời gian ngắn mình làm như thế nào, nhanh chóng quen thuộc tình hình, phải được lãnh đạo và đồng nghiệp ủng hộ. Điểm này là rất quan trọng. Nhưng nghe giọng của bí thư cao thì bí thư Ngô là người có tư tưởng tiến bộ, mình sang nhất định sẽ được đối phương ủng hộ mạnh. Mà về phần khác cũng cần tạo quan hệ tốt với thị trưởng Chu Khánh. Từ lời của bí thư cao Hoắc Vân Đạt có thể nghe ra được quan hệ giữa Bí thư thị ủy và thị trưởng Biên Hồng Sơn không được như bên Ninh Lăng. Bí thư thị ủy Ngô Nguyên Tài không hề nghi ngờ là người đáng để mình tin cậy, còn về phần thị trưởng Chu Khánh thì bí thư cao không có bình luận gì. Như vậy, muốn trình bình thông qua, công việc hàng ngày tiếp xúc trao đổi để được đối phương thừa nhận. Đợt điều chỉnh nhân sự của Hưng Lăng cuối cùng đã kết thúc, có thể nói đây là đợt điều chỉnh lớn nhất khi cả đông làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đến giờ. Nó liên quan đến một loạt huyện, quận, ban ngành Thêm cả việc trao đổi cán bộ với Hồng Sơn Khiến cho lần này tạo thành chấn động không hề nhỏ Trong đó làm người ta chú ý nhất là miễn và nhận chức hai người Cố Bình Nguyên, Chủ tịch quận Tây Giang được điều sang làm bí thư huyện ủy tàu lập Hơn nữa lúc đó bổ nhiệm Thôi Thu Phu làm phó bí thư đảng ủy Quyền Chủ tịch huyện khiến cho bộ máy tàu lập lần này coi như thay đổi hẳn Hai lãnh đạo chủ yếu được điều chỉnh trong vòng một tháng cho thấy thị ủy không hài lòng vì công việc của tàu lập hai năm qua, muốn dùng cách này để tàu lập lấy lại danh tiếng năm nào. Hoắc Vân Đạt miễn chức phó bí thư, chủ tịch quận Đông Giang. Cùng lúc đó, phó bí thư Đông Giang Chu Trọng được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch Đông Giang. Việc bổ nhiệm Hoắc Vân Đạt lại chưa có, người có tin tức nhanh nhạy đều biết Hoắc Vân Đạt sẽ sang Hồng Sơn nhậm chức. Một người làm bí thư huyện ủy tàu lập một người được trao đổi sang tận Hồng Sơn sao rồi, ai cũng biết Cao Đông khá tiến nhậm Hoắc Vân Đạt, hơn nữa Hoắc Vân Đạt cũng đã cấp giấy cũ của Cao Đông hồi con đầu Hoa Lâm Tây Giang, mà Cổ Bính Nguyên lại được Trung sự quân chỉ điểm làm chủ tịch Tây Giang. Bây giờ tình hình khác nhau, không ngờ nhất là Hoắc Vân Đạt sang Hồng Sơn nhậm chức. Không cần biết sang đó làm gì, nhưng dù sao cũng chỉ là kiêm nhiệm, sau khi về anh cùng lắm chỉ làm bí thư huyện ủy, quận ủy mà thôi. Mà Cổ Bính Nguyên lại lập tức làm bí thư huyện ủy. Việc này đúng là làm người ta khó hiểu. Chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Lô Miễn Dương được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Thương hóa. Bí thư huyện ủy Thương hóa Cao Duyên được điều lên làm cục trưởng cục phát thanh truyền hình thị xã đã bỏ trong mấy tháng này. Bí thư thị đoàn Vũ Đan được điều làm phó bí thư Quyền chủ tịch Tây Giang, đây cũng là tin làm người ta khiếp sợ. Trong ấn tượng thì Cao Đông không có qua lại gì mấy với Vũ Đan, cán bộ từ tỉnh phai xuống trong hai năm cao đông làm bi thư thị ủy thì số lần tới thị đoàn là rất ít nhưng lần này vua đan lại đến tây giang làm chủ tịch thì không mấy người hiểu được nguyên nhân vua đan mới hơn ba tuổi lại là nữ cán bộ bây giờ cô ta làm người đứng đầu tây giang một quận phát triển nhất ninh lăng không thể không nói là bất ngờ vua đan vốn là từ tỉnh đoàn xuống kiêm chức một năm sẽ về nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không về bây giờ lại sang tây giang làm quyền chủ tịch cũng có nghĩa Vu Đan sẽ đi theo con đường giống Cao Đông trước đây, từ kiêm nhiệm chuyển thành chính thức nhận chức. Trong hội nghị thường vụ khi Tiêu Phượng Minh nói đề cử Vu Đan làm phó bí thư huyện chủ tịch quận Tây Giang, rất nhiều người nhìn Cao Đông, nhưng Cao Đông không có gì khác lạ, nên mọi người chỉ có thể tò mò Và vẫn bỏ phiếu cho Vu Đan. Về phần Vu Đan có lai lịch gì thì ngay cả Trung Dư Quân và Lam Quang cũng không rõ. Cao Đông cũng không muốn giải thích gì ở việc này, rất nhiều việc anh không cần giải thích căn giải thích thì như vẽ đánh thêm chân. Bên đoàn từ trước đến giờ vẫn là nơi xuất hiện cán bộ, hơn nữa vô đan lại là cán bộ từ tỉnh phái xuống, tuy trẻ và là phụ nữ nhưng không ảnh hưởng đến năng lực. Hơn nữa đàn luyện ở vị trí này cũng có lợi cho sự trưởng thành của đối phương. Đương nhiên, vì giúp đỡ cán bộ trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành thì Mạc Vinh cũng được bổ nhiệm làm phó chủ tịch thường trực quận để hỗ trợ vị nữ phó chủ tịch trẻ tuổi này nhanh chóng quen thuộc công việc. Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Trương phòng tiếp dân ủy ban, Khúc Hiểu Yến được điều tới làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Trệu Dao Khôn, Tránh văn phòng ủy ban khuê Dương được điều tới làm phó cục trưởng cục du lịch thay Trần Cẩm Tài sẽ tới Hồng Sơn. Mà Kinh Khắc Cương, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang được Tiêu Phượng Minh đề cử lên ban tổ chức cán bộ thị ủy làm trưởng phòng số 2. Tránh văn phòng tòa án Tạ Cương được điều tới Tây Giang làm thư vụ quận ủy, bí thư đảng ủy chính pháp. Trần Lôi cũng được lên làm phó cục trưởng cục công an thị xã. Một vòng đồng chí này dính tới hơn 10 cán bộ cấp phó huyện Vì để đợt điều chỉnh này diễn ra ổn định và thuận lợi Cao Đông cùng với Trung Dược Quân, Lam Quang, Tiêu Phượng Minh Đã nhiều lần trao đổi mới đi đến kết quả cuối cùng Cao Đông cũng biết có những lúc mặc dù mình không ủng hộ lựa chọn của người khác Nhưng vẫn cần thỏa hiệp Ai chẳng có thân tín, có sự lựa chọn thích hợp cao đồng có thể hiểu nếu là một thương vụ thị ủy mà không có quyền lên tiếng chút nào ở việc nhân sự thì nó đó vì thương vụ đó không làm tròn trách nhiệm chỉ ngồi cho có. Đồng thời nếu vị bí thư thị ủy mà quá độc đoán chuyên quyền cũng không tốt. Ví dụ như Lam Quang đề cử tránh văn phòng đảng ủy chính pháp, tăng lệnh Thuần đề cử phó tránh văn phòng thị ủy, Lỗ Năng đề cử phó chủ nhiệm văn phòng xây dựng tinh thần văn minh thị ủy đều là người cao đông không quen. Nhưng có Tiêu Phượng Minh và Tiêu Trư Quý khảo sát giúp hắn, chỉ cần không quá mức thì hắn đều gật đầu đồng ý. Lăng Thiếu Quân dù như thế nào cũng không ngờ sau đợt thanh lọc lần này mà mình và Trương Bội Lễ đều vững vàng ở lại vị trí bí thư chủ tịch văn lĩnh. Mặc dù ý kiến của thị ủy là kỷ kỷ luật đảng đối với mình và Trương Bội Lễ, nhưng đây cũng là bất ngờ với hai người khi bọn họ vốn chuẩn bị tư tưởng sẽ bị cách chức. Bội Lễ, hai chúng ta không phải là quá lo lắng không? Xe mercedes Ben chạy trên đường từ Vân Lĩnh tiến Đình Lăng Ánh mắt làng thiệt quần có chút phiêu hốt Trưng buổi lễ ngồi bên y cũng không được yên tâm Bí thư làng Chuyện này tôi cũng không nghĩ đà Xếp ghế như thế nào thì chúng ta không nghĩ được Nó thật tôi đã chuẩn bị tư tưởng Sẽ bị cách chức Những mỗi lần có tin đồn chúng ta phải đi Thì chúng ta vẫn ngồi ở Vân Lĩnh Tôi còn tưởng hai chúng ta sẽ bị đẩy sang hồng sơn đen luyện Nhưng kết quả lại không có hai chúng ta Tôi rất khó hiểu Trương Bổ Lễ nói. Giám đa Sang Hồng Sơn chưa chắc đã nả dấu, Hoắc Quân Đạt, Kinh Khắc Cương, Trần Cẩm Tài, hai người còn lại là ai? Lăng Thiếu Quân cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, là Phan Sảo, Hướng Quân, Phan Sảo là phó trưởng ban tuyên giáo kiêm cục trưởng cục thông tin Tây Giang, Hướng Quân là phó bí thư đảng ủy thị trấn Hà Khẩu Hoa Lâm. Hắc hắc, anh nói xem, ngoài Trần Cẩm Tài thì Kinh Khắc Cương là trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang. Có quan hệ tốt với Lưu Như Hoài Mấy người khác cũng có quan hệ từ trước với sếp Anh nói rằng Hồng Sơn còn có thể làm chuyện xấu sao Trương Bùi Lễ cũng cười nói Bí tử làng Đây là chuyện xấu hay tốt Chỉ sợ theo cảm nhận từng người Chúng ta đi có lẽ là xấu Nhưng mấy vị đó đi đúng là có một cơ hội đèn luyện Làng Thiên Quân và Trương Bùi Lễ Coi như có quan hệ khá tốt Đương nhiên cũng có vài xung đột Sau khi chuyện hôm đạt diễn ra Ai cũng cho rằng Lăng Thiếu Quân, Trương Bội Lễ chỉ có nước mất chức. Vậy mà sau cơn sóng điều chỉnh này, kìa cả Lăng Thiếu Quân, Trương Bội Lễ vẫn ngồi yên ổn trên vị trí của mình. Suy nghĩ của xếp chúng ta không thể suy đoán. Anh nói lần này xếp gọi hai chúng ta, có thể có chuyện gì? Lăng Thiếu Quân nói: "Cái này cũng khó nói, gần đây thị ủy tập trung vào điều chỉnh cán bộ, chỉ riêng văn lĩnh chúng ta không bị động chạm gì tới." cũng không biết sếp có phải suy nghĩ do sự kiện hôm nạt vẫn còn dư âm nên để tạm đâu không. Sự kiện hôm nạt Vân Lĩnh được xử lý khá nhẹ, nó có quan hệ khá lớn đến việc Cao Đông trước đó đã vận động hành lang toàn diện. Bây giờ cả tập đoàn Trung Lữ, Ngũ Quảng đều đang muốn xông vào Vân Lĩnh. Đối với việc này, Lăng Thiếu Quân và Trương Bộ Lễ bây giờ không dám tùy tiện quyết định. Cao Đông và Trung Dực Quân lúc này mới tiến đại biểu tập đoàn Trung Lữ. Trung Lữ đến có mục đích gì thì Cao Đông Trung dự quân đương nhiên hiểu rõ, trên thực tế, trước đó tập đoàn Ngũ Quang cũng đã tới lần lạng. Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Tây Hoa rất truyền truyền thể hiện ý kiến hy vọng, hạng mục điện phân phân lĩnh nếu muốn nhanh chóng được thông qua, thì hợp tác với tập đoàn Ngũ Quang hoặc là tập đoàn Trung Lữ là thích hợp nhất, sẽ được bên trên ủng hộ. Mà bên trên ở đây chính là Ủy ban Kế hoạch Phát triển quốc gia, hạng mục khổng lồ như vậy, không có Ủy ban Kế hoạch Phát triển quốc gia gật đầu thì tất cả đều vô ích. Không qua cửa này thì anh đừng mong làm được gì khác Một hạng mục bốn bị chính sách trung ương khống chế Nhưng lại có thể khiến công ty nhà nước không lầu chú ý Lại khẳng định chỉ cần bọn họ nhận hạng mục này thì đảm bảo Trước cuối năm hạng mục sẽ được phê duyệt và đi vào xây dựng Cả hai tập đoàn kia đều có thái độ kiên quyết Giọng điệu khẳng định Bọn họ đều nói nếu không phải do mình nhận hạng mục này Khả năng hạng mục được phê duyệt gần như bằng không Ở nhiều khía cạnh chính quyền địa phương không thể so sánh với các tập đoàn nhà nước khổng lồ này. Bọn họ là tập đoàn trực thuộc Trung ương. Nói khó nghe một chút chính là con trưởng của quốc gia. Mặc dù bây giờ ý kiến xúc tiến phát triển kinh tế tư nhân đang được đưa ra. Mặc dù các đại hội đều nói về việc này. Nhưng công ty nhà nước đại biểu cho thực lực hùng hậu. Công ty tư nhân không thể nào chống lại được. Điều kiện của Trung Lữ không bằng ngũ quang. Chẳng qua bọn họ cũng có ưu thế là kỹ thuật hoàn thiện hơn Nếu do bọn họ nhận hạng mục này thì đi vào chính thức sẽ nhanh hơn tập đoàn Ngũ quang Trung dự quân chắp tay trước ngực đôi có chút buồn bực nói Chủ yếu là bên hâm nạt thì nên làm như thế nào Nếu muốn hủy hiệp định sẽ mang tới ảnh hưởng và hậu quả Điểm này thị ủy, vị ban chúng ta cần suy nghĩ rõ ràng Nhưng nếu giữ hiệp định thì chúng ta làm như thế nào để hạng mục này có thể được thông qua Nếu kéo dài như thế này Thì cả Vân Lĩnh và Ninh Lăng đều không chờ nổi Cố Vĩnh Bân mặt mày cũng khó coi Việc đàm phán với đại biểu Của tập đoàn Ngụ Quang và Trung Lữ Do y phụ trách Cả Đông và Trung Dược Quân Chỉ gặp mặt mà thôi Còn đàm phán cụ thể do y làm Trước đó còn có Thối Thu Phú Giúp Bây giờ đối phương đã đi vị Phó Cục Trưởng Cục Châu Thương Tạm đảm nhiệm công việc của Cục Trưởng Đương nhiên không bằng Khiến cho việc đàm phán trở nên khó khăn Cuối cùng, mọi người thống nhất tạm thời tiếp tục ủng hộ Hâm Đạt Nhưng sẽ phát tín hiệu rõ ràng. Hâm Đạt phải thể hiện năng lực thực sự Tận dụng thời cơ, chính sách và giúp toàn lực Đều vượt qua cửa phê duyệt cấp quốc gia Chính quyền có thể hỗ trợ Nhưng sẽ không kéo dài vô hạn Sự phát triển của Vân Lĩnh không thể bị trì hoãn quá lâu Chỉ vì một dự án hay một doanh nghiệp Chu Đạt nhấp ngụm rượu và nói Anh, anh nói tên Cao Đồng Kiều rốt cuộc muốn làm gì? Bước hứa hẹn phân khắc lại không ngừng bộ mặt bên dưới có động tác. Trung Lữ và Ngô Quang liên tục tiếp xúc với bọn họ. Bọn họ muốn muộn việc này gây áp lực cho chúng ta sao? Người này không bình thường, có thể Trung Lữ, Ngô Quang gây áp lực cho hắn, hắn muốn chuyển áp lực sang cho chúng ta để chúng ta chia sẻ với hắn. Chu Hàm mặc dù nói khát tùy ý, nhưng vẻ mặt lại không thoải mái. Bây giờ trong nước tranh chấp quá căng, thứ mà quốc vụ viện Trưng cầu ý kiến cũng bị cung kích mạnh Âm thanh phản đối rất cao Em cuối cùng cảm thấy đối phương có ý gì đó Nhưng nghĩ mãi không ra Gặp mấy lần rồi mà em vẫn không biết Trong đầu hắn chứa gì nữa Chú Đạt bỏ chân rượu xuống Đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài Hạng mục này đối với Hâm Đạt chúng ta mà nói Là rất quan trọng Anh có chút lo lắng Hắn không chống lại được áp lực Mặc dù điều kiện của chúng ta tốt hơn nhiều so với trung lữ, ngũ quang Nhưng thời này có mấy người vì lợi ích chung chứ Vậy anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ Em cũng đã nói chuyện mấy lần với bên kia Bọn họ nói bây giờ phương hướng không đó Không thể mạo muội ra mặt nếu không sẽ phản tác dụng Phải xem đúng thời cơ mới ra tay chu Hâm nghe chu Đạt nói vậy Không có có chút xúc động Mẹ nói chứ Công ty trực thuộc Trung ương đúng là tốt cần tài nguyên gì có cái đó tiền cao đồng kia bây giờ đã là thương vụ tình ủy hắc hắc thương vụ tình ủy mới ba tuổi chú từng nghe nói trường sau chuyện của chúng ta mà hắn vẫn qua cửa có thể nói lai lịch rất lớn xem ra chúng ta cần phải tập trung vào hắn chủ đạt nghe vậy liền sáng mắt lên anh nói đúng người này không đơn giản hôm đó chúng ta muốn qua cửa khó này có lẽ phải nhờ hắn chúng ta cần phát triển hắn cần thành tích đây là trụ cột để hợp tác đừng nhân nếu chúng ta tạo được quan hệ khác với hắn thì càng tốt hơn chu hâm gật đầu chủ nói đúng những lần trước chú cũng thấy hắn rất khôn khéo không bắt cầu đáng tiếc anh mời hai người mất ba mà chỉ ăn được bữa cơm không vội hắn còn trẻ nên chú trọng sự nghiệp hơn sẽ đề phòng nhà kinh doanh chúng ta tiếp xúc nhiều thì hắn sẽ cảm thấy chúng ta không có ác ý Hơn nữa về sau, hôm đã chúng ta phát triển ở Ninh Lăng, còn cần nhờ hắn. Như vậy mới có thể tù tư làm hắn tan đi sự nghi ngờ. Em đang liên lạc với hắn, thứ sau này hắn thấy ando Hắn cũng đồng ý gặp chúng ta, đến lúc đó còn phải bố trí người. Tiêu chút tiền mà được việc lớn cũng đáng. Cao Đông có tiền đồ không thể đoán định, hơn nữa năng lực không chế mạnh. Không nói tới hạng mục này của chúng ta có quan hệ với người như vậy là đáng. Chu Hâm khá hào phóng ở việc này Chúng ta không thể so sánh với công ty nhà nước Đi đường tà môn cũng không lâu dài được Vì thế chỉ có thể thông qua nhiều con đường mà thôi Em chỉ mong chính sách lần này của Trung ương Có thể chính thức chứng thực Như vậy đó sẽ là mùa xuân đối với kinh tế tư nhân chúng ta Chu Đạt thở dài Trong lúc đi dạo một mình bên sông Cả đồng suy ngẫm sâu sắc về quá trình đô thị hóa và phát triển của Ninh Lăng. Sau trận lũ lớn năm 1998, thành phố đầu tư mạnh vào hệ thống đê điều, vừa bảo đảm an toàn chống lũ, vừa mở đường cho việc khai thác đất đai ven sông, đặc biệt là khu Đông Giang và Hà Nam. Nhờ đó, bất động sản, du lịch và giá đất tăng nhanh, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thành chính địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của bất động sản cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, đông dân mất đất không được đền bù thỏa đáng, dân nhập cư đô thị tăng nhanh. Đầu cơ nhà đất lan rộng, khiến giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, tao cảm giác bất an và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội. Ninh Lăng dù có lợi thế từ quỹ đất hoang ở Đông Giang, nguồn tài chính khởi đầu cho xây dựng hạ tầng và mở rộng đô thị nhưng vẫn đối mặt với những hệ lụy dài hạn của đô thị hóa quá nhanh. Cả đồng là người sớm nhận thức được mặt trái này. Hắn cho rằng cần sử dụng quyền lực hành chính một cách khoa học để định hướng phát triển đô thị, tránh việc cơ quan nhà nước chấm các vị trí đất vàng. Vì vậy, Hàn Kim quyết đề xuất dĩ dời các cơ quan chủ chốt của thành phố từ khu vực xa hơn về phía Đông Nam núi Diệu Phong, nhằm dân sát hướng mở động đô thị lâu dài và cân bằng không gian phát triển. Trong sáng bị quy hoạch không gian, cao đồng đặc biệt coi trọng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Hàn thúc đẩy đầu tư sớm cho văn hóa, thể thao giải trí, xây dựng các trung tâm văn hóa ở Đông Giang, Hà Nam và duy trì hoạt động văn hóa tại nội thành cũ. Tạo nên một đô thị năng lượng dễ sống Hắn cũng mong muốn đình lăng Với định hướng là trung tâm năng lượng mới Không chỉ sản xuất mà còn đi đầu trong việc Ứng dụng năng lượng sạch Như lắp đặt đèn năng lượng mặt trời ven sông Để người dân trực tiếp cảm nhận Khi hòa mình và dòng người đi dạo ven sông cao cả đồng cảm nhận đó niềm tự hào Với những đóng góp của bản thân cho sự phát triển của thành phố Với hắn mục tiêu cuối cùng của phát triển Chỉ có một Làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Mọi chỉ tiêu và chính sách đều phải phục vụ cho mục tiêu đó. Cả đồng khá bất ngờ khi Nghiêu Bách Bình chủ động đến gặp mình. Nghiêu Bách Bình được Trung dự quân vào Cố Bình Bình, Mỹ Tiến Đình Lăng để khảo sát nguồn nhân lực, đồng thời phụ trách một nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hỗ trợ việc làm Ninh lăng tại Ando vào tháng 10. Hỗ trợ này do Ninh lăng phối hợp với các với cơ sở lao động nội vụ, giáo dục tổ chức nhằm tuyển dụng nhân viên kỹ thuật và quản lý cho các doanh nghiệp trong ngoài thành phố. Việc ngưu Bách Bình chủ động gặp mặt cũng phản ánh sự thay đổi về vị thế chính trị của Cao Đông sau khi trở thành thương vụ tỉnh ủy Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng, danh tiếng của Ninh Lan tăng mạnh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như thực phẩm, thiết bị điện, vật liệu mới, năng lượng mới, môi trường, ô tô, xây dựng, du lịch, tạo nên hệ thống sản nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo tình trạng thu hút nghiêm trọng lao động lành nghề, nhân viên kỹ thuật và quản lý. Dù chính quyền Ninh Làng đã sớm chuẩn bị và chủ động liên hệ với các trường nghề trong và ngoài tỉnh, nhưng do cạnh tranh nhân lực gay gắt, việc thu hút lao động gặp nhiều khó khăn. Trước áp lực từ các doanh nghiệp, thị xã liên tục yêu cầu các cơ quan chức năng tìm mọi biện pháp giải quyết vấn đề nhân tài. Cao đồng đánh giá cao nỗ lực của cục lao động để chuẩn bị cho hỗ trợ việc làm. Họ đã đưa nhiều đoàn công tác đi khắp các tỉnh, thậm chí đến cả các khu vực xa. Vừa quảng bá hình ảnh và chính sách của Ninh Lăng Vừa trực tiếp thu hút sinh viên và lao động kỹ thuật Đồng thời, chính quyền còn giao nhiệm vụ cho các văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, Thượng Hải Tham gia tuyển dụng và tuyên truyền Dù khối lượng công việc rất nặng nề Hội trợ việc làm tháng 10 được coi là nhiệm vụ trọng điểm của Ninh Lăng Với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của tỉnh và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn Dù chưa chắc mang lại hiệu quả tức thì trong việc thu hút nhân tài Nhưng ít nhất sự kiện này sẽ tạo được tiếng vang và nâng cao sức hút của Ninh Lăng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao Cả đồng đang suy nghĩ về việc tận dụng thận trọng thương vụ tinh ủy để tranh thủ thêm nguồn lực cho Ninh Lăng Đặc biệt là trong công tác tổ chức hỗ trợ việc làm Hắn cho rằng việc nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cơ quan cấp tỉnh là hoàn toàn hợp lý và cần thiết Vì điều đó giúp mở rộng ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả thu hút nhân lực Khi Trúc Văn Khôi được gọi vào làm việc Cơ đông Thần Thánh nêu vấn đề cốt lõi mà Ninh Lăng đang đối mặt, sự phát triển nhanh và dòng vốn đầu tư lớn khiến tình trạng thiếu hụt lao động và nhân tài ngày càng nghiêm trọng. Hắn muốn tìm cách nâng cao sức hấp dẫn nhân lực cho thành phố, không chỉ dựa vào nỗ lực tự thân của doanh nghiệp. Chu Văn Khôi báo cáo rằng các doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã xây dựng nhà tập thể cho công nhân và tiếp tục phát triển nhà ở cho chuyên gia, nhưng thừa nhận quy mô này cần được mở rộng hơn. Cao Đông cho rằng như vậy vẫn chưa đủ Hắn nhấn mạnh Tính thích hợp để sinh sống của một đô thị Mới là yếu tố quyết định Sức hút nhân tài Bao gồm an ninh, giao thông, giáo dục, y tế Giải trí và đặc biệt là giá nhà hợp lý Điều này khiến Trúc Văn Khôi nhận ra Chủ đề trọng tâm của cuộc trao đổi Trúc Văn Khôi tỏ ra hoài nghi Cho rằng vấn đề giá nhà không chỉ riêng Đinh Lăng Mà là vấn đề chung cả nước Vượt ngoài khả năng kiểm soát Của cá nhân hay chính quyền địa phương Theo hắn trong bối cảnh cải cách nhà ở và đô thị hóa nhanh, giá nhà tăng là xu thế khó tránh và nếu thực sự cần nhân tài thì chính quyền vẫn phải có biện pháp đảm bảo chỗ ở cho họ bất chấp giá thị trường. Kiều Huy xem tờ báo do Hứa Minh Viễn đưa và lập tức hiểu dụng ý của đối phương nhưng không muốn bày tỏ thái độ vì vấn đề quá phức tạp cần cân nhắc nhiều yếu tố. Hứa Minh Viễn, người phụ trách bất động sản Thiên Phú Ando muốn thúc đẩy công ty tham gia vào các dự án đất đai tại Ninh Lăng, nhất là khi Ninh Lăng dưới sự lãnh đạo của Cao Đông đang phát triển rất nhanh và trở thành điểm nóng mới của thị trường bất động sản. Theo thông tin hứa Bình Viện nắm được, Ninh Lăng sắp đưa ra đấu giá nhiều khu đất lớn, vị trí trung tâm tại khu Giang Đông, thậm chí có khả năng chuyển các cơ quan hành chính sang khu này, khiến cuộc đấu giá dự đoán sẽ cực kỳ khốc liệt và đòi hỏi chuẩn bị tài chính mạnh. Nhiều ông lớn như Trung Dương, Hối H Kim Địa, Nam Hòa Cùng các doanh nghiệp bất động sản Bản địa đã hoặc sẽ tham gia Còn khả năng xuất hiện thêm đối thủ khác Là rất cao do chính quyền Ninh Lăng Chú ý tạo thế cạnh tranh để đẩy giá đất lên Dù nhận thức đó tiềm năng lớn của Ninh Lăng Và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt Tại Ando, Kiều Huy vẫn do dự Nguyên nhân chủ yếu là Một quan đệ đặc biệt với Cao Đông Trước đây hai bên từng ngầm thống nhất Rằng hoạt động kinh doanh của Thiên Phú Sẽ không can dự vào địa bàn nơi Cao Đông công tác Tuy nhiên, với việc Cao Đông ngày càng thăng tiến, thỏa thuận cũ dần mất ý nghĩa và không còn khả thi trong thực tế. Kiều Huy hiểu rằng không thể trông chờ sự giúp đỡ hay ưu ái từ Cao Đông. Nhưng nếu tiến vào ninh Lăng, thì việc tiếp xúc, vận động thế nào để không làm tổn hại mối quan hệ cũng là bại toàn khó. Chính vì vậy, anh Thạc bỏ lỡ cơ hội đầu tư lớn còn hơn để nảy sinh bô thuẫn hay xung đột với Cao Đông. Xếp, Mai Tiểu Thư đã tới ạ. Chu Hâm hôm nay ăn mặc khá nhẹ nhàng Với áo đen, giày thể thao Tôi hiểu tới trường. Tôi tiểu thư bị tắc đường Nên chắc đến muộn một chút Ồ Chu Đạt Chú gọi hỏi xem Hai người vu quân và lang thi quân Lúc nào có thể tới Chu Hâm nhìn thoáng qua Ông em đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ mà nói Vâng anh Bên Cao Đông thì sao Cao Đông thì tạm thời không cần dục hắn là khách chính nên muộn một chút là quyền được của hắn. Chu Hâm ghen gẫm khác chuẩn tâm tư của quan chức. Anh nếu đã chuyên môn bố trí vị Cao Đông thì còn gọi Vu Quân và Lang Thiên Quân tới làm gì? Chu Đạt không giỏi suy nghĩ tâm lý người khác mà ở anh mình nên y khó hiểu hỏi. Cao Đông rất khôn khéo, không có người khác thì Chu nghĩ hắn sẽ tới sao? Nhận lời là một chuyện nhưng cuối cùng sẽ lấy lý do mà không tới. Chúng ta gọi cả Vu quân là muốn làm hắn không tiện từ chối. Hắn mặc dù là thương bộ tình vị nhưng vẫn cần nể mặt Vu quân. Về phần lăng thế quân thì có Cao Đông thì chúng ta có thể mượn cơ hội để đối phó biết năng lực của chúng ta. Người này không phải người trực hệ của Cao Đông nên không biết đó quan hệ giữa chúng ta và Cao Đông. Không thể không nói, Chu Hâm đã nhìn ngẫm tâm tư của Cao Đông khá chuẩn xác. Cao Đông cũng không quá để ý yêu cầu của tập đoàn Hâm Đạc. Mời sớm trước một tuần cũng chỉ là thể hiện sự nhiệt tình, thành ý của tập đoàn. Đương nhiên, hắn cũng không để bữa cơm này ở trong lòng. Chỉ từ khi Chu Hâm gọi điện tới lần thứ hai đề cập rằng đã mời được Vũ Quân tới thì mới xem như làm cao đông cao mày. Nói thật, mặc dù trong lòng có khuynh hướng ủng hộ tập đoàn Hâm Đạt tiếp tục đẩy mạnh hàng mục điện phân nhôm vân lĩnh nhưng bề ngoài hắn lại biểu hiện không muốn đi lại quá gần với tập đoàn Hâm Đạt. Điều này khó tránh khỏi khiến tập đoàn này Sẽ có một vài liên tưởng không cần thiết Nghĩa đằng mình thực sự muốn giữ khoảng cách với bọn họ Chỉ mong bọn họ sẽ không suy nghĩ như thế Có lẽ động tác của Trung Lữ và Ngụ Quang Đã tạo bóng ma và áp lực rất lớn cho Hâm Đạt Nên nếu không tập đoàn Hâm Đạt đã không xuất thuật như vậy Đúng như Chu Hâm suy đoán Cao Đồng không cố ý đến tới chỗ hẹn hắn định chờ trước cuộc hẹn Bảo với đối phương một lý do rằng Mình không thể tới đổi giả bộ Để ngày khác sẽ giải quyết nhưng không ngờ đối phương cũng đã tính toán tới trường hợp này rồi sớm lôi kéo Vu Quân nên làm cho Cao Đông không tiện thoái thác. Nếu như mình chưa lên làm thường bộ tình ủy thì không đi cũng không sao, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Vu Quân để xin lỗi là được. Nhưng mình vừa lên làm thường bộ tình ủy mà lại không đi thì khó tránh khỏi khiến cho một cán bộ kỳ kiệu như Vu Quân sẽ có ý nghĩ khác. ít nhất thì trước mặt Cao Đông còn không muốn Vu Quân sinh ra ý nghĩ như vậy, do đó hắn chỉ đành đi đến cuộc hẹn. Làng thiêu Quân gọi điện cho Cao Đông nói rằng hắn đã tới trước đổi. Cao Đông cũng không nói gì mà chỉ ưa một tiếng tỏ vẻ biết. Mười tiệc nhưng không phải là tiệc ngon mà lại mang theo mùi bị khác. Cái loại tiệc này là điều mà Cao Đông chán ghét nhất. Nhưng cân nhắc từ góc độ đi lên mà nói thì anh không thể không tới dự tiệc. Tập đoàn hấp nạt đang hoạt động thông qua đủ loại con đường. Điểm này thì Cao Đông cũng biết qua một vài cách thức. Đây cũng là kết quả do hắn chỉ điểm Chẳng qua muốn nhận được kết quả nào đó Thì cần phải có thời gian Mà ở phương diện này thì ninh lăng Lại nằm bắt đất chặt chẽ Yêu cầu đề xuất cũng rất cao Nếu như chưa cuối năm mà tập đoàn Hâm Đạt Vẫn không thể nhận được câu trả lời rõ ràng Của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia Thì hạng mục điện phân nhôm vân lĩnh Không thể không đình chỉ Và Hâm Đạt chỉ còn cách tìm phương thức để hợp tác Ánh mắt của Tô Hiểu Rất dễ khiến cho người ta cảm giác lạnh lùng, khuôn mẫu nhưng kỳ thật đây là một trong những điều kiện bắt buộc mà một người mẫu của công ty môi giới người mẫu quốc tế phổ độ nhất định phải duy trì được khuôn mặt, dáng vẻ, câu hồn đoạt thách những nét mặt thủy lạnh lùng vô tình. rất nhiều người tưởng rằng đây là một công việc đầy huy hoàng sáng lạn nhưng ít ai biết được những cái đáng chua xót trong đó. mới nghe thì công ty môi giới người mẫu quốc tế phổ độ đất có sắc thái quốc tế nhưng chỉ cần một người hiểu rõ ngành nghề này là biết phổ độ Không giống với mấy, mấy công ty mua giới người mẫu đẳng cấp quốc tế chân chính như Vina, Imek hay Nex. Thậm chí còn không thể so sánh với mấy công ty khá nổi danh trong nước như Tân Ti Lộ và Hi Khẳng. Dù vậy, phổ độ, Đích Sát cũng tạo ra được một vài người mẫu như Tô Hiểu, Hà Đan, Tân Việt Phi khá nổi tiếng trong giới. Chẳng qua với hoàn cảnh quốc nội hiện nay, thì cho dù cô có là siêu mẫu đẳng cấp quốc tế, thì cũng khó có thể tránh được những quy tắc ngầm trong khu vườn quyền lực. Tôi hiểu biết rằng, chỉ tiếng bướt tiệc này mà có thể khiến mình bay từ Hàng Châu sang Ngàn Giảm tới, thì chắc chắn là có ý nghĩa. Không? Cái gọi là bướt tiệc thì đều cũng có giá cả. Đây là điều rất bình thường, bất kể là giới doanh nhân hay giải trí, miễn là người am hiểu sâu sắc thì đều biết đây chẳng qua chỉ là tạo bầu không khí, cân bằng tình cảm mà thôi. Nó chẳng ra đây là những đồ chơi tình dục cho một số nhân sĩ quyền thế. Nói chung bọn họ đều không có những hành động vượt quy. Ít nhất nếu có thì cũng đều do đích thân bọn họ sắp xếp Phải đảm bảo an toàn trong phương diện này Đương nhiên nếu tự anh không rõ Và tự trầm mê trong đó thì đó lại là vấn đề khác Khi tôi Hiểu bước vào phòng tiệc Thì liếc nhìn thấy Mai Oánh đang cười nói rất tự nhiên Điều này ít nhiều cũng khiến tâm lý cô nhẹ đi một chút Mặc dù không phải là lần đầu tiên bước chân vào bữa tiệc như vậy Nhưng mỗi lần tham gia đều làm cho cô có cảm giác khó chịu Như ăn về con đuổi Nhất là trong một hoàn cảnh lạ lẫm Khiến từ trong tiềm thức Sinh ra một nỗi bất an và khẩn trương tuy mai oánh không quen thân Nhưng ít ta cũng có thể gặp mặt chào hỏi Dù không phải cùng một công ty Nhưng nhờ vài lần gặp gỡ trong một số sự kiện thời trang nên trung quy cũng có coi như là Kiến diện tri giao Nhìn thấy hai người chu hâm chu đạt Thì tôi hiểu mơ hồ biết Hai người này đại khái chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay Tập đoàn hâm đạt rất nổi tiếng Ở trong nước Hãy anh em nhà này đều có tên trong bảng Forbes. Chu Hâm này không tính là phần tử tiêu cực trong giới giải trí, nhưng nghe nói là bạn hợp tác kinh doanh với tổng giám đốc công ty truyền thông Thiên Hợp Ảnh Thị, nên cũng thường xuyên có mặt trong vai sự kiện model. Dĩ nhiên, người này cũng không lấy mấy hoạt động đó để mưu cầu danh lợi, mà phần nhiều là xuất hiện với vai trò khách quý đặc biệt. Chu Hâm có lẽ là liên hệ qua người đại diện của tôi hiểu. Được biết tính cách của vị siêu mẫu này nên cũng không đoán nhiều mà chỉ ra hiệu ngồi nói đơn giản. "Tôi tiểu thư, vất vào rồi, mời ngồi." Cao Đông đến Đan Tình Tả thì đã 10 giờ tối, sắc trời vẫn sáng nhưng thời gian cũng không còn sớm cho lắm. Một khi đã xác định phải tham dự bữa tiệc thì Cao Đông cũng đũ bỏ mọi tâm tư khác, bất kể là hai anh em Chu Hầm Chu Đạt có tính toán gì thì bây giờ cũng không thể nói đó được, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi tức là không ngoài việc muốn kéo gần khoảng cách giữa song phương. Dù sao ngoài lần hội ngộ tại câu lạc bộ mỹ châu lúc trước, kể cả đôi bên chưa có nhiều tiếp xúc chân chính. Sau đêm hôm đó, hai anh em Chu Hầm Chu Đạt mới dần ý thức được tạo đồng không tầm thường, một vài quan điểm của ảnh khiến hai anh em Chu Hầm Chu Đạt có cảm giác đột nhiên hiểu ra. Cũng nhờ vậy mà hai anh em bọn họ ngoài nhảy lên nhảy xuống ở Bắc Kinh còn bắt đầu phát động thi công liên tiếp qua truyền thông mà rõ ràng là việc này đã thu được một ít hiệu quả ít nhất thông qua nhiều con đường thì bọn họ cũng nghe được tin rằng có một vài lãnh đạo đã có dấu hiệu dịu đi đưa hạng mục điện phân nhôm vân lĩnh lên đứng búa chịu sào cũng là mạo hiểm không chỉ có hâm đạt mà cao đông cũng phải gánh chịu mạo hiểm chính trị thế nhưng cao đông lại bảo rằng chỉ đường ra cho hai anh em chu hâm chu đạt hơn nữa còn dốc hết sức phối hợp Điều này không thể không khiến hai anh em nhà này Cảm thấy đàm phách của đối phương Vượt quá bình thường Vấn đề vôn dĩ đã bình tĩnh lại Một lần nữa bốc lên Đây có thể coi như là cao đông thực sự Vì sự phát triển của Vân Lĩnh Ít nhất điều này cũng chứng tỏ năng lực phân tích phán đoán cùng với nắm bắt Cục diện của vị bí thư thị ủy này Đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh Đây cũng là một nhân tố mà hai anh em Chu hâm chu đạt Càng có trọng cao đông hơn Một thương vụ tình ủy mới 34 tuổi Tiền đồ có thể nói là sáng lạn vô cùng Nếu như lúc này có thể áp sát Và làm mối quan hệ song phương trở nên sâu sắc Một thiết thì sẽ trở thành Một trợ lực cực lớn cho sự phát triển của tập đoàn Hâm Đạt Sau khi đặt trụ sở tại An Nguyên Nhất là đối với sinh nhập dân doanh Đang trong thời kỳ đặc biệt Tại quốc nội thì càng trọng yếu Xin mời Bí thư cao Chu Đạt đứng tại lối vào Ngay đón cao đồng Chú nhiệm Vũ tới chưa cao đồng gật đầu rồi nhấc chân đi lên chủ nhiệm vua cùng với bí thư làng đã tới rồi cũng chỉ vừa mới đây thôi chu đạt cười cười hơi nghiêng người ý muốn cao đồng đi trước chủ nhiệm vua vẫn luôn miệng nói ngài từ sau khi đảm nhiệm thương vụ tình ủy còn chưa mời khách đêm nay nhất định phải kính ngài thêm vài chén nữ nhân viên đón khách đi dẫn đường phía trước tỏ ra khá kinh ngạc chu đạt là khách quen nơi này thân phận của hắn thì người ở đây đều biết chưa bao giờ thấy hắn tự mình ra mặt đón khách, có thể khiến hắn ta đón tiếp cũng là hiếm có. vậy mà người trẻ tuổi này lại chẳng để tâm đến vẻ cung kính khiêm nhường của Chu Đạt, tự như không có chuyện gì xảy ra. không đó đây là thần thánh phương đảo nữa. đây là lần đầu tiên Cao Đồng tới nơi này, mặc dù từ lâu đã nghe thấy danh tiếng của Dan Tịnh Tạ này. nghe nói đây là sản nghiệp của con gái, một vị lãnh đạo chủ chốt trên tỉnh cách đây vài khóa vị lãnh đạo này giữ chức nhiều năm ở An Nguyên mãi cho đến khi sắp lui về Tuyên Hải thì mới lên trung gương quá độ một chút. Sau khi về hưu đã về lại An ở. Hàng năm đều có thể chứng kiến nhiều đoàn người trong tỉnh tươi thắm hỏi ông ta. đương nhiên cũng có người cho rằng đây là sự gò ép của một vài nhân sĩ nhảm chán. Chủ nhân nơi này chẳng qua là một lão lãnh đạo hồi hương, lan lộ nhiều năm ở An kiếm được một ít tiền liền thích học làm sang. Từ đó lợi dụng di tích lịch sử đan đỉnh tạ ở ven hồ đồng minh để xây dựng một trụ sở nửa kinh doanh nửa văn hóa. Dù là mai oánh hay là tô hiểu đều trông đợi vị khách mới đến. Không vì điều gì khác mà chỉ là hy vọng xung kết thúc bữa tiệc này. Đương nhiên sau bữa tiệc còn có thể có một vài hoạt động khác. Tuy như vào quân ba ngồi một lát nhưng trong hoàn cảnh đó mà muốn thoát thân thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Vũ Quân cùng Lan Thiên Quân Đến khiến bọn họ đều thường rằng Chủ khách tới đủ rồi Đến sau này các nàng mới dần biết được Nhân vật chính hôm nay là một vị bí thư họ cao Tất nhiên là đối với Mai Oánh Hay là Tô Hiểu Thì đều chẳng có hứng thú Mà chỉ hy vọng người này không phải là một lão già sâu xí tục tàn là được Cánh cửa phòng rốt của cũng được đẩy ra Người Chu Đạt cô hơi nghiêng nghiêng một chút Tỏ ý chẳng thanh niên bên cạnh đi vào Mà Chu Hâm ngồi ở phía đối diện Với hai vị khách tới trước Cũng vội vàng đứng dậy đó ràng người thanh niên trẻ tuổi này Chính là nhân vật chính Mai Oánh và Tô Hiểu Đều khá kinh ngạc Một người đàn ông còn quá trẻ xuất hiện ở Trong vòng này thì đức thực Làm cho người ta cảm thấy bất ngờ Ở những bữa tiệc như thế này Thì không thể xuất hiện người đàn ông nào dưới 40 tuổi Điều này gần như đã trở thành Một tục lệ rồi Bất luận là vòng tròn thương gia hay quyền lực Nếu như trong giới thương gia Thì còn có thể xuất hiện mấy công tử Đời hai đại diện cho xí nghiệp gia tộc Mệnh cứng trà trộn, nhưng còn trong giới quyền lực thì hình tượng vị bí thư họ Cao sao có khả năng lại gắn với người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt trầm tĩnh tự nhiên ở trước mặt này được. Các đồng dường như cũng cảm thấy bất ngờ. Vu Quân và Lăng Thi Quân thì không cần phải nói, nhưng sự xuất hiện của hai cô gái trong tình cảnh này lại khiến hắn thấy hơi hoang mang khó hiểu. Chu Hầm, Chu Đạt bên trái, Vu Quân, Lăng Thi Quân bên phải, Mai Oánh thì ở giữa Chu Hầm, Chu Đạt. Còn Tô Hiểu thì ở giữa Vu Quân và Lăng Thi Quân. Cách bố trí như vậy cũng không khiến Cao Đông xóa đi cảm giác không được tự nhiên, trong ý thức tự động tránh né những nhầu lầm lo lắng không cần thiết. Sau khi Chu Hầm giới thiệu thân phận hai cô gái, Cao Đông cũng mơ hồ đoán được bữa tiệc này là cái dạng gì rồi. Thật sự không ngờ, những bước đi quy tắc ngầm mà từng nhớ được trong ký ức lại rơi xuống chính vào người mình. Điều này làm cho Cao Đông không biết nên khóc hay cười. Hơn nữa còn có chút hưng phấn và chờ mong cũng không phải hắn hy vọng sẽ phát sinh chuyện diễm ngộ gì mà chỉ đơn thuần là muốn xem cái quy tắc ngầm ở trong thế giới này đốt cuộc thể hiện chân thật như thế nào thật không ngờ hai anh em chu hâm chu nạt lại thành thạo như thế khó tránh trong nhiều phương diện mà hai anh em này đều làm gì cũng thuận lợi đây cũng là lý do tại sao đa số người dân bình thường đều nhìn xí nghiệp dân doanh với ánh mắt mang màu sắc tối tăm và nhiều hương vị điều này khó tránh khỏi có liên quan với những hoạt động của bọn họ thần phận của Mai Oánh thì Cao Đông biết, dù sao tập đầu bộ phim ở trong khách sạn cũng khá thành công. Tập tiếp theo còn đang trong quá trình quay, Mai Oánh là nữ diễn viên chính trong bộ phim, đã khắc họa một người phụ nữ dám yêu dám mượn một cách chân thực, sống động, rất tình người. Về phần tôi hiểu thì Cao Đông cũng không quan lắm. Nhưng từ cách trang điểm đậm đà cùng với khuôn mặt lạnh lùng thanh nhã của đối phương, cộng thêm với cách ăn mặc theo phong cách bohem, lại thêm vóc dáng cao thon cho dù đang ngồi, nhưng hắn cũng có thể đoán được xuất thân nghề nghiệp của cô gái này. Có người ngoài ở đây nên hiển nhiên không thể đề cập đến chuyện gì khác. Đương nhiên thảo luận về 36 điều trưng cầu ý kiến để xúc tiến phát triển kinh tế dân doanh thì không phải cố kỵ gì cả. Bất kể là Cao Đông hay Vu Quân, hoặc là hai anh em Chu Hâm Chu Đạt Thì đều có thể tìm được tiếng nói chung về đề tài này Mai Oánh và Tô Hiểu Đều thích thú nhìn nhóm nhân sĩ quyền lực Và thương nhân đối thoại với nhau Mặc dù các nàng không biết đó yêu cầu của anh em Chu Thị Không ngại xa xôi ngàn dặm 12 người tới đây dự bữa tiệc này Nhưng người có tiền cũng không phải Nhằm chán tới mức đem tiền ra đốt Hiện như là bọn họ có cách chơi riêng của mình Tình cảm cũng được Mà không khí cũng tốt Chung quy muốn có những cô gái ưu nhã Thông tuệ đến để xây dựng bầu không khí Hai người các nàng cũng phải vối hợp Một cách hoàn hảo Điều kiện tiên quyết cần phải có đối với những người này là Phải biết cách giao tiếp Và người phụ nữ thông minh đều có thiên phú bẩm sinh Về phương diện này Sự có mặt của hai cô gái Với thân phận đặc thù Lại có khiêu giao tiếp khôi hài Khiến không khí của bữa tiệc cũng thoải mái Và lãng mạn hơn vài phần Mặc dù tuyệt đại đa số đàn ông trong này Chẳng rinh ráng gì tới cái gọi là Romantic nhưng bọn nó đều cố gắng giấu bộ mình rất nhiều hứng vị tình cảm. Điều này làm cho hai cô gái Mai Oánh và Tô Hiểu đều có cảm giác buồn cười. Nhưng cả hai đều cùng chú ý thấy vị khách quý trẻ tuổi kia hình như cũng không muốn che giấu việc mình có hứng thú với phương diện này. Ngoại trừ khi nói đến chủ đề chính thì con bỉm cười đáp lời trước khi chuyển sang đề tài khác thì hắn cũng chỉ lắng nghe, hầu như không phát biểu, bình luận gì hết, cũng không biết là người này ra vẻ thâm trầm, hằng hút sự chú ý của hai cô gái, hay là thực sự chẳng biết gì về đề tài này cả, sợ để lộ ra cái xấu sao? Ngay sau khi một người bồi bàn đầy lễ phép ghé tai Chu Hâm hỏi thăm vài câu thì sắc mặt của Chu Hâm liền thoáng biến đổi, rồi lại lập tức tươi cười gật đầu. Cực kỳ hoan nghênh, thực không ngờ còn có thể gặp được cố nhân ở chỗ này. Chu Đạt cũng ngẩn ra, ánh mắt như do hỏi hướng về phía anh trai. Chu Đạt chu đi nghênh đón láo bằng hiếu một chút, Kiều Huy. Chu Đạt thoáng trợn mắt một cái, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trai liền gật đầu đáp. "Vâng." "Kiều Huy?" Cả đồng cũng ngẩn ra. Kiều Huy cũng ở chỗ này, nhìn bộ dạng thì cả hai anh em Chu Hâm Chu Đạt đều quen cả. Bí thư cao, Chu Nhật Vu bí thư làng Hai quý cô, tôi có một người bạn cũ muốn đưa đây kính một chén, có thể bí tự cao cho nhận vô cùng biết, đều là danh nhân xuất thân từ An Nguyên chúng ta, Kiều Huy, tổng giám đốc bất động sản Thiên Phú. Chu hâm mỉm cười nói: "Đây cũng có thể coi là một nhân tài của An Nguyên chúng ta, không ngờ đêm nay hắn cũng ở chỗ này, hắn muốn sáng ngay bây giờ để kính một chén." Khi Kiều Huy bước chân vào phòng, thì liếc mắt một cái là trông thấy Cào Đồng ngồi ở vị trí trung tâm đang mỉm cười. Hắn quen gần người trong giới lạt, đồ nhanh chóng phản ứng lại, tự nhiên cầm chén rượu đi vào. Vu Quân cũng là người hắn quen, chỉ có Lăng Thiều Quân thì hắn không biết thôi. "Ồ, oh, bí thư Cào, Chu nhận Vu, không ngờ các vị lại ngồi cùng với hai vị chủ tổng, còn mấy vị này thì tôi không nhận ra, Chu tổng." Kiều Huy tỏ ra rất tùy ý, đưa mắt về phía Lăng Thiều Quân anh mắt cũng chỉ lướt qua hai cô gái mái oánh và tô hiểu mà thôi Trong lòng đang thầm nghĩ xem Hai anh em chu hâm chu đạt có ý gì với Cao Đông Uống rượu rất bình tĩnh Trò chuyện rất tùy ý Phong thái mà Kiều Huy thể hiện Làm cho hai anh em chu hâm chu đạt cũng ý thức được Người đàn ông trước mắt này Cũng giống như hai anh em mình Đã không còn là một kẻ lộ mạng xúc động Dám đánh dám giết cách đây hơn 10 năm trước nữa rồi Hai anh em mình đã trưởng thành Thì đối phương làm sao lại không được như thế chứ Mặc dù đều vào đại lục theo các hướng khác nhau Nhưng song phương lại chưa từng Chân chính ngồi với nhau Mà lúc này đây lại có cảm giác thật khác lạ Bất kể là mai oánh hay tô hiểu Cũng đều nghe nhắc tới người đàn ông trung niên Khí độ ung dung Mà ẩn hàm sự mãnh liệt trước mắt này Chiếc áo xưa mi cộc tay Vốn chẳng có gì đặc sắc Nhưng khi khoác lên người đối phương lại có phần phong cách Mỗi cái dừa tay nhấc chân đều lộ rõ Về tiêu sái tự nhiên Thực sự khí thế cú nhìn trung sinh Ngay cả cao đông ngồi bên cũng cực kỳ hâm mộ cái tên Kiều Huy này Ngày càng có khí độ cao thủ Mục tiêu của hai anh em chu giao hóa ra lại là cậu Đứng ở mép nhà thủy tạ Kiều Huy cười nói đầy vẻ đâm chiêu Cũng có thể hiểu được Nghe nói hâm đạt đã dồn gần như nửa vốn liếng vào hạng mục điện phân nhôn kia Nếu như thất thủ thì e là hâm đạt muốn xoay chuyển cũng khó khăn Thời nay chuyện tương đổ người đầy quá nhiều Đừng thấy hai anh em bọn họ Đều có tên trong bảng Forbes, Nhưng si bại đều có thể giống như hồng thủy vỡ đê vậy Chưa nói tới mục tiêu hay không mục tiêu gì Tôi cũng hy vọng Hâm Đạt có thể nhanh chóng phát triển Được hàng mục điện phân nhôm vân lĩnh này Nhưng nếu Thực lực của Hâm Đạt thực sự không đủ Thì tôi cũng không thể chờ đợi mãi được Tôi cũng không có quyền để sự phát triển Của một huyện phải chờ người nào đó Cao Đông rất bình thản Tôi sẽ nói trực tiếp ý nghĩa của tôi với anh em Chu Thị về phần bọn họ hiểu như thế nào Thì đó lại là chuyện của bọn họ Kiều Huy liếc nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Cao Đông Thì liền mỉm cười quỳ dị Cao Đông Không thấy Chu Hâm Chu Đạt phát ra đòn sát thủ sao Tôi dám đánh cuộc Chỉ cần cậu có thể giúp bọn họ lần này Thì bọn họ có thể giúp hai cô gái kia Nằm lên giường của cậu Mà cậu muốn làm gì thì làm Cao Đông trừng mắt liếc Kiều Huy một cái Dù cũng không trả lời gì cả Kiều Huy trái lại càng thấy hứng thú Cười càng hẹn mọn Bi ổi hơn Nghe nói mai quán kia là một vưu vật Cao Đức Sơn đã từng nói qua với tôi Công phu dương chiếu của đối phương cao như thế nào Hình như nó cũng từng hưởng qua Bảy mít đều đúng tiêu chuẩn Về phần tôi hiểu kia thì tôi đã gặp qua, Cũng khá nổi tiếng trong giới người mẫu Xem ra cũng ở trong vòng tròn này Thân bất do kỷ mà Quy tắc ngầm cũng phải nổi vào người cậu rồi đó Cao Đông cũng không biết nên khóc hay cười, lắc đầu. Huy Ca, chẳng lẽ anh cũng biến thành Cao Đức Sơn thứ hai sao? Kiều Huy thu lại nụ cười xấu xa, giếng mặt nói: Cao Đông, mặc dù trước kia tôi có qua lại với anh em chủ thị, nhưng đó đều là chuyện lúc trẻ, tôi lông bông không hiểu chuyện. Hai anh em bọn nhỏ cũng không dễ dàng gì, sau khi vào đại lục liền vất vả giúp sức ra làm khi đó với thân phận của bọn họ mà muốn mở được một thế giới mới thì phải trả giá lớn hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa bọn họ còn không giống tôi, ít nhất thì tôi còn có một ít tài nguyên nhất mạch do lão gia từ để lại, còn bọn họ đều là tay không đánh thiên hạ, thực sự không dễ dàng. Cho dù hôm nay bọn họ dùng phương thức không chân chính, nhưng tôi có thể hiểu được. Tôi hy vọng trong khả năng thì giúp bọn họ một chút. Làm được đến giờ cũng không dễ gì, mới đối thủ lớn thì luôn kiễng chân chống ngóng. Không chết thì cũng muốn lột ra mà. Cao Đông liếc nhìn Kiều Huy một cái, cười như không nói. Có cảm giác thỏ chết cáu buồn sao? Thế nào, cảm nhận được áp lực thu hút đầu tư đến từ bảo lợi hay là hoa nhuyễn trung hài đang nhìn chằm chằm vào thiên phú các anh? Câu nói đầu tiên của Cao Đông làm cho khí thế của Kiều Huy tắc nghẹn lại. Mắt nhìn thẳng mặt Cao Đông, một lúc lâu mới nói với giọng lo lắng. Ngươi đã chí Tất phải đi cùng với cái đẹp Điều này chưa chắc đã nạt chuyện tốt Cào đông Đầu cậu lúc nào cũng thấu triệt như vậy Thì biết đâu ngày nào đó lại đã tai họa bất ngờ thì sao Cào đông khẽ cười Nhìn quanh và lắc lắc cái đầu Huy ca Nếu như mấy đạo lý đó rằng Dễ hiểu như này Mà phải dùng mấy từ như Đà mưu tục trí để diễn tả Thì tôi có thể nói rằng Trí lực của anh đã thoái hóa rồi Tôi không phải đã từng nói đổi sao Năm 2004 chắc chắn là một gian nan. Khi con sóng tới thì mọi người đều hăng hái muốn lao lên đầu sóng ngọn gió. Thế khi sóng rút đi thì người nào không còn quần mặc thì sẽ sáng tỏ như ban ngày. Thiên phú các anh chưa đến nỗi, ngay cả bikini cũng không mặc đi chứ. Tiểu Huy khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thiên phú không phải phụ nữ, cho dù không mặc quần thì vẫn có thể ngẩng cao đầu sải bước về phía trước. Vậy anh sợ cái gì? Là sợ hoa nhuận hay là bảo lợi có áp lực lớn hơn so với thiên phú các anh Cao đồng bật cười Đại khái là cho rằng mình hình dung rất thích hợp Trên sách y khoa không phải có nói sao Lớn ai nhỏ không phải bàn luận theo hình dáng bề ngoài Mà muốn lấy bộ số rắn nở và co đút làm tiêu chuẩn Bề ngoài không sợ nhỏ Chỉ cần bên trong mạnh mẽ sử dụng tốt là được Đã vẻ thu to kỳ thật chỉ là đồ pha chế giả mạo Thì trung quy đều vô dụng Bị cái hình dung này của Cảo Đông chọc cười, Kiều Hy không nhịn được lắc đầu. Cảo Đông, cậu càng lúc càng có dáng vẻ của thần bộ tình vị đó, cách nói chuyện khôi hài cũng tăng lên không ít đó. Cảo Đông không để ý tới lời khen tặng giáo bộ của Kiều Hy, nó lẳng đi. Bùi Ca cũng ở đây à? Xem ra các anh bốn thương lượng chuyện quan trọng, tôi cũng thấy bóng dáng của Hứa Minh Viễn lắc lư ở chỗ này. Ờ, tiểu Cú đã trở về. Chẳng qua không biết đêm nay có thời gian tới hay không Kiều Huy cười đâm Cao Đông một câu Biết đâu lại vui quên cả trời đất ấy chứ Ồ cô ấy cũng đã về rồi sao Tim của Cao Đông khẽ run lên Sau khi trở lại phòng tiệc Thì Cao Đông lại càng có vẻ thoải mái Tùy ý hơn Thậm chí còn nói với hai cô gái mái oánh và tôi hiểu nhiều hơn hẳn Hai cô gái cũng chú ý tới sự thay đổi Về tâm tình của Cao Đông Và lại càng kinh ngạc hơn về phong thái nói năng của người này Hoàn toàn khác hẳn với những người mà các cô cùng tham gia bữa tiệc trong dị vãng Đối phương biểu hiện sự bình tĩnh được phát ra từ nội tâm Cũng chẳng hề có chút câu nệ bề ngoài như đám quan chức hay thương nhân trong dị vãng Đổi trong lúc vô ý lại để lộ những ham muốn Đối phương tỏ ra rất yêu thích và tán thưởng khi chất, mị lực của hai người Điều này cũng một phần đến từ bản năng của một người đàn ông Trang qua tuyệt không ngờ có loại tâm tính chiếm đoạt lòng của riêng, có thể làm được như vậy thì cho dù là Mai Oánh hay là Tô Hiểu đều cảm thấy không đơn giản. Sau khi cơm nước xong, cả đồng khéo léo từ chối lời mời ở lại của hai anh em Chu Hâm Chu Đạt. Trước khi rời đi, hắn cũng trao đổi vài câu với hai người này. Nói cho bọn họ biết rằng một vài hoạt động của hai người đã đạt được một ít hiệu quả và muốn hai anh em tiếp tục kiên trì, cố gắng tranh thủ trước năm mới đạt được một kết quả tốt. Hắn cũng sẽ vận động một vài tài nguyên để trợ giúp hai anh em Chu Thị. Hai anh em Chu Hâm Chu Đạt đều tỏ ra phấn chấn với thái độ này của Cao Đông. Mặc dù không đó sau lưng Cao Đông tốt của có tài nguyên gì, nhưng chỉ riêng việc một người mới 34 tuổi mà có thể leo lên làm thương bộ tình ủy thì cũng đủ để cho vô số người phải ngước nhìn. Là người đã lặn gục bên thương trường hơn 10 năm, Đến hai anh em Chu Hâm Chu Đạt đều hiểu đó, đối phương quyết định như vậy không phải là bởi vì ấn tượng tốt trong bữa cơm tối này nhưng ít nhất đối phương cũng không phản cảm với kiểu dự thực như này để có thể coi là bước khởi đầu tốt đẹp để ngày sau kết giao với người này từ khi cờ Đông biến mất thì hai anh em chu âm chu đạt bữa thở dài một hơi bọn họ vẫn còn không đó duyên cứ vì sao cờ Đông thay đổi thái độ đổ, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác lúc đầu đối phương vẫn giữ thái độ bàng quan yêu cầu tập đoàn hâm đạt Dựa vào lực lượng của bản thân để tác động với bên ủy ban quy hoạch và phát triển đến giờ hắn lại chủ động nguyện ý giúp hâm đạt Thì cho dù có trả giá lớn gấp 10 lần thì cũng đáng Mai Oánh và Tô Tiểu cũng chú ý tới tâm tình biến hóa của chủ nhân Đã bớt phong túng hơn so với trong bữa tiệc Lúc này anh em Chu Thị hình như có vẻ rất phấn chấn Nhìn bộ dạng thì chắc là vì một câu nói của người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi Hai vị tiểu thư công việc hôm nay dừng ở đây thôi Cảm ơn sự hỗ trợ của hai vị Nếu sau này có dịp cần hai vị trợ giúp Thì mong hai vị vui lòng giúp cho